Đang yên đang lành, tự dưng mắc chứng ly hôn. Cầm thủy tinh sắc đi đâm vào mắt mình. Co khi đúng như mình tốt nói, A Hương bị chúng tà rụng. Càng có khả năng đôi mắt của em có mối liên hệ nào đó với thành ác la hại. Liệu đây có phải là một quỷ máu yêu phi bên cạnh chúng tôi không nhỉ? Tôi rấn giả đoán non, tinh đi tỉnh lại, nhưng có vẻ chẳng đúng được điều gì. Thấy giờ lên giường chăm chăm nhìn vào mắt A Hương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 chính là chứng cớ xác đáng nhất. Minh Túc nghe xong vội nói: "Không có chuyện gì tốt cả thế, chúng ta mau đi về phương Bắc thôi, sớm rút khỏi đây ấy, mặc kệ những thứ mà quỷ đi." Lao đang nói dở chừng, A Hương bỗng nhìn lên tiếng: "Không có chuyện gì đâu chả, không có được để đi đâu. Phía sau có rất nhiều gián độc đang đuổi đến đấy."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 có mỗi hai chân làm sao chạy nhanh bằng lũ rắn đen xuất quỷ nhập thần ấy kia chứ. Hai bên vách núi lại sắc phẳng như dao cắt, ngay cả khỉ vượn e cũng chẳng leo được. Từ sơn động phía đông và các dãy núi trên mặt thủy tinh nham thạch đã vang lại những tiếng trợn của bảy rắn. Mặt Minh Túc biến sắc, giật cái tai tôi liên tục nói. "Chủ Nhật này, lần này ấy, thì trông chờ vào các chú đấy. Mày mà ban đầu nghe lời chú đi về hướng bắc."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 Kiến trườn của lũ rắn nghe xồn xao như dòng nước thủy triều, chưa thấy bóng dáng của chúng đâu, chỉ giương âm thanh đã đủ khiến người ta sợ vỡ cả mặt rồi. Không chần chừ được nữa, tôi bảo Tiền Béo cõng à hương, còn mình kéo mình túc, sải bước chạy vào trong cửa hàng phía dưới pho tượng đèn. Lòng pho tượng đã bị khuyết rỗng, rất tối tăm. Chúng tôi dùng đèn pin chập chậm lia ra xung quanh, thấy có những kiến trúc bằng gỗ và đá phân thành rất nhiều tầng, xem ra có thể leo thẳng lên đầu pho tượng. Bầy rắn đen đã gần áp sát đến nơi, không còn thời giờ quan sát tình hình bên trong này nữa. Tiền béo đặt ra hướng xuống đất, cùng tôi và Minh Túc giặt quần hai viên đá lớn, chặn cửa hang. Sau đó vẫn chưa hết căng thẳng, trời nài cũng mềm nhũn ra. Trước đây tôi và Tiền béo vẫn hay ra đồng bắt rắn, nhưng loài rắn đen này, không những số lượng nhiều mà còn di chuyển nhanh như chớp. Đo đếm lại vô cùng đáng sợ, dính phải là chết ngay. Chúng tôi còn lo lắng pho tượng còn có cái hở nào khác, mọi người bàn bạc một hồi, cùng nghĩ cứ leo lên phía trên thì là hơn, vì xét một cách tương đối thì bên trên an toàn hơn một chút. Để tiết kiệm nguồn sáng, cả đoàn chỉ bật một chiếc đèn pin và một đèn gắn trên mũ leo núi. Leo lên trên rồi mới phát hiện ra, chung này không hề bảo đảm một chút nào. Vì lòng pho tượng khổng lồ Có rất nhiều căn phòng đá rải rác, hình thành tổng thể gần giống thành ác la hại như một tổ ong. Tuy cái cấu thì không phức tạp đến vậy, các căn vườn tựa như hốc đá trong này nhỏ đến tội nghiệp. Tôi nghĩ đây có lẽ không phải nơi dành cho người ở. Thật sự là quá chật hẹp o bế. Nếu người sống trong đây, chắc ở được giăm hôm thì chết vì cột ngạt. Khắp nơi bụi đất phủ kín, không khí bí bách. Nếu cả năm người chúng tôi ở lâu một nơi chật hẹp thế này,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 Tú nhỏ ngời ra khỏi cửa hàng đó, từ trên cao nhìn xuống, dưới ánh đèn huỳnh quang chập chờn, hàng mấy lớp rắn đen ngoằn ngoèo chuyển động tụ tập cả lại trong khu vực phía dưới tượng thần. Con to thì bằng cự cánh tay, con nhỏ thì trông giống như lá liễu, trên đầu đều có một con mắt thịt màu đen. Trong bảy rắn đó, có con nằm cuộn mình lại trông rất biến nhác, có những con rẳn co nhau, phả ra những tiếng xè xè, số lượng mỗi lúc một nhiều, nhìn cả đống rắn nhုံ nhúc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 đến bữa rồi mà. A Hường nét tuyển béo nói mà sợ hết hồn, ngồi chết mặt đất run lẩy bẩy. Minh Cúc thấy tình hình, Minh Cúc thấy tình hình phía dưới, cũng mất hồn mất vía, hỏi tôi giờ phải làm thế nào? Chẳng còn gì ăn nữa rồi. Nước trong bình thì gần hết, chẳng thể nào cứ nấp mãi ở trong pho tượng được. Và lại căn phòng đá này trông mặt nổi dạ gà. Ngay cả A Hường cũng nói rằng chỗ này khiến nó đau đầu. Chúng ta lần này lâm vực mức đừng cùng thất rồi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 nhịp độ công tác huấn hành so với những chỗ khác. Những dấu vết này chứng tỏ nơi đây có một dãy núi lửa. Chúng ta phát hiện ra một ngọn núi lửa đã tắt ở lòng hồ. Như thế không có nghĩa là cả dãy núi lửa này đều đã bị tắt. Lũ rắn thích ở những nơi lạnh ẩm để bò ra từ sân đồng phía đông. Tuyệt đối không dám đến gần phía bắc. Vì càng đến gần phía bắc, mùi lưu huỳnh càng đậm đặc. Chỉ cần chúng ta nghĩ cách cắt đuôi chúng, thoát ra được trường một hay giảm lão có thể an toàn vượt qua nguy khốn rồi. Tôi thấy có thể dùng vật liệu trong này để nhóm lửa sưởi chúng đậy. Minh thúc thấy tôi nói có rất nhiều chỗ hở, Bèn nói. Không đúng, dàn nào đây đèn tuyển cả, xem chừng nghe cũng đều thuộc hệ thủy. Anh đây tuy không hiểu dịch số, song cũng biết thủy khắc hỏa. Cho nên tùy lũ rắn thích nơi lạnh ẩm, chúng vận giam kéo đến đây. Ngoài ra chúng ta gặp nước thì có đường sống. Sao lại dám đột lừa đừng nhỉ? Vậy có khắc nào phạm vào điều cấm kỵ trong ngũ hành tương khắc? Tôi nghi bổ cái thằng khọm họng công này, sao mà đáng ghét tê không biết, lại dám gân cổ tranh luận với tôi về nguyên lý tương sinh tương khắc trong ngũ hành. Có lẽ ngũ hành cũng giống như cái bánh xe, nói thế nào cũng tròn trịa hết. Dẫu vô lý đồng đồng, ông nhất đậy vẫn nói cho suốt được. Ông lại nhíu thua mày ư? Vậy là lại nói với lão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 không thể vượng hơn thể của tạ được, bằng không chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Minh Túc nghe xong mắt tròn mắt dẹt, đờ ra một lúc rồi mới nói. "Ôi, cậu cao cao siêu quá, thế nên anh mới hay nói với A Hương, sau này ấy có lấy chồng thì phải lấy một kim hiếu uy, bằng không thì toàn thằng đụt cả." Xa lê giường bỗng nhẹ hùa tay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 tiếp tục chăm chú quan sát tiếp, thì thấy trong khung sườn hoát thành, ngâm vào rải nhám thành, có một con rắn đèn to gấp đôi đồng loại, nằm cuộn tròn. Chẳng biết là từ cái đá nào trườn ra, lũi thể lẻ đỏ sẫm. Toàn thân nó phủ kín vảy đen lóng lánh, màu sắc xám lạnh. Mồm há ngoác ra, rớt ra hy giọng dòng chảy xuống. Lập tức trên tảng đá chỗ đó, mọc lên một cây nấm đỏ bé xíu, màu đỏ tươi, rồi chớp mắt đắc khổ héo.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 Tôi nhìn không rõ lắm, nhưng đoán các vật thể trắng to tròn kia có lẽ là trứng của con vật nặng đó. Có thể là một loài kiến trắng khổng lồ, giếng kèm bên trong nhiều xác côn trùng và động vật. Tôi nhìn lại chút có một hàng người tí hon màu trắng trên cao, đã đoán ra được sự tình. Chắc phải đúng đến 9 phần 10 rồi, bèn nói với mọi người. Hoa già trên kia là lúc địa quan âm, tha nào bọn dân đèn lại gắng chịu tới chỗ khổ nắng này quả đúng như lời Tiền đã nói, chung đến để ăn tối, ăn no rồi sẽ giải tán thôi. Mọi người gắng chất nải đợi cơ hội đi. Loài địa quan âm này bản tính tàn nhẫn dã hoạn, lại hết sức tham lam, thích dự trữ thức ăn, dù không ăn cũng phải cấp đồ ăn vào phía sâu trong này, không ngờ lại bồ béo tròn lũ rắn. Mọi người nghe tôi nói vậy mới thấy nhẹn lòng, lũ rắn bò tới đây vậy là không phải vì chúng tôi. Ta cùng không phát hiện ra chỗ chúng tôi ẩn náu. Lạt nửa thôi, ta có thể thoát hiểm rồi. Nhưng A Hương đột nhiên lại mở miệng. "Hừm, không, không phải đâu, chúng đã thấy em rồi. Em có thể cảm nhận được điều này." Nói xong cúi đầu lặng im, tỏ ra hết sức ổn dũng, bất lập. Tôi thấy A Hương nói rất nghiêm túc, cũng biết những việc thế này cô bé không dám đùa cợt đâu. Nghĩ đến những dòng rất dãi đỏ tươi kịch độc chảy ra từ miệng con rắn lớn, chân tôi bắt đầu vã mồ hôi. Tôi lại ngó ra ngoài cửa hang nhìn trộm một cái, thì thấy con rắn to nhất đàn quấn tròn mình trên hóa thạch cá voi, đang nhìn thẳng về phía cửa hang, ngõng đầu thè lưỡi. Tôi vội co rụt người lại, thôi đúng rồi. Con rắn kia dưới kia chắc chắn đã phát hiện ra được sự tồn tại của chúng tôi. Chỉ không biết vì chúng định phát động tấn công sau khi đã ăn hết chứng kiến hay tượng thần này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 Có lẽ còn có thể cháy tốt Vừa nãy khi leo lên đây Chúng tôi đã trông thấy trong này có mát đèn Nơi đây không có ánh sáng mặt trời Nếu không có đèn nữa Thì quả thật rất bất bình thường Màng tâm lý cầu mày Tôi cầm đèn pin soi khắp một lượt Phòng đá ba bể bốn bền Trông hờ trống hoắc Chỉ thấy trong góc có một chiếc mặt nạ cổ bằng ngọc Không có lỗ mắt Sơn lý dường cũng phát hiện ra một vật tương tự Ở trong căn phòng đá khác Tôi hỏi Sở Lôi Dương, liệu đây có phải mặt nạ của quỷ Mẫu Ma Quốc không? Lẽ nào công trình khổng lồ này là cho quỷ Mẫu ở? Sở Lôi Dương nói: "Không được, địa vị của quỷ Mẫu trong Ma Quốc rất cao, chắc chắn bộ ta sống trong thần điện của thành Aca La Hải. Nơi đó bị phá hủy hoàn toàn rồi. Tôi thấy môi trường ở đây rất kém, bảo là nhà tù cũng chẳng quá đáng đâu. Hơn nữa hình con mắt cũng rất đặc biệt, giống y như mắt của A Hưng."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 Có điều về điểm này Tôi còn có một điểm nhì vẫn rất lớn Nghĩ mãi mà vẫn không thầm Vừa nói đến đây Thì thấy Tuyền Béo đang nhậu ra cửa hàng Rút cổ vào hỏi dối lên Được thế nào rồi Tôi thấy lũ rắn bắt đầu truyền về phía chúng ta rồi đấy Phải mau đút lửa lấy thôi Tuyền Béo không đợi tôi trả lời Đột nhiên hạ giọng nói với tôi vào trời lấy giường Nhìn kìa Trông con danh kia đang làm cái trò gì thế Tôi quay đầu lại nhìn Ả Hường. Cô bé đang đứng ở một góc tối. Quay lưng về phía chúng tôi. Mặt đối diện với bức tường đen. Tay chạm nhẹ lên đó. Toàn thân run lẩy bày. Đột nhiên cô bé quay đầu lại nhìn chúng tôi. Hai dòng máu đen ngọm chảy dài trên cỏ má. Tay từ từ đưa lên trò vào tường nói. Ở đây có một người đàn bà. Ở đây có một người đàn bà.